các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. phụ hoàng ghét muội sao không muội sai rồi là do mẫu phi muội cầu xin hoàng thượng nàng chính là huyết mạch còn sót lại duy nhất của nhà họ hiểu nên muốn có người thay nàng kế tiếp hiểu ra đáng lẽ ra muội phải được đưa về hiểu ra ngay khi vừa sinh ra nhưng phụ hoàng không nỡ đưa muội đi ông nói muội là do mẫu phi dùng mạng đổi lấy nên ông muốn để muội ở sát cạnh mình vậy vì sao ngày đó giọng nàng ngày một suy yếu nhưng vẫn muốn biết hết sự việc mà trước giờ luôn trốn tránh ngày đó vì sinh muội khó mà phải quyết định bỏ một trong hai nhưng người đã do dự chính vì do dự của người khiến cho mẫu phi muội mất máu quá nhiều thế nên dù sau đó có chọn cứu nàng nàng cũng không thể sống cũng vì vậy mà người luôn tự trách bản thân là do mình đã vì chọn nhi tử hại chết thê tử của mình phụ hoàng không trách muội mà là đang tự trách mình Mội hiểu không Trầm thiên nhẹ nhàng vỗ về thê từ của mình nhẹ nhẹ Như an ủi như vỗ về Như xua đi bất an Như xoa đi những chùa xót Như đánh tan những ước ức bấy lâu Tích tụ trong lòng mộng nguyệt Nàng vườn tay bắt lấy tay hắn nghẹn ngào nước mắt tuôn rơi Hắn trầm giọng nói Vậy hãy nhận lấy nửa mạng của nhi tù nàng Chỉ cần nàng kiên trì cùng ta Ta tin cả nhà ba chúng ta Sẽ vượt qua được tù kiếp kia Hiếp một hơi thật sâu, Trầm Thiên lại nói Ta không muốn từ bỏ nàng rồi để phải cả đời hối hận như phụ vương nàng Càng không từ bỏ nhi tử của mình để thê tử của mình phải sống trong ám ảnh, mặc cảm hay bi thương Nhưng thứ ta cần hiện giờ là sự can đảm của nàng cùng ta đối mặt với khó khăn Nàng có thể vì ta, vì nhi tử của chúng ta mà trở nên can đảm hay không? dù ý thức của nàng dần mơ hồ nhưng vẫn cố gật đầu với hắn rồi sau đó liền rơi vào mê man trầm thiên nhẹ nhàng nới lỏng vòng ôm thê tử rồi tránh sang bên để sư phụ hắn đỡ lấy thê tử của hắn bắt đầu vừa trị liệu vừa bày trận dịch vận cho cả hai kể từ giờ phút này khó khăn mới chỉ bắt đầu ở phía trước đối với bọn họ trầm thiên không những đánh thắng trận thậm chí còn đem về cho triệu thức một số bà cồng lồ trong quốc khối triệu quốc Hắn muốn nghỉ ngơi là việc mà cả triều thần cùng hoàng thượng không thể bàn cãi gì thêm nữa Thời gian này hắn ở bên cạnh mộng nguyệt không rời nửa bước Thế nhưng nàng cứ nửa tỉnh nửa mê Do chỉ có nửa mạng nên việc mang thai nhi tủ này với nàng là một gánh nặng Nếu không dùng dược vật, hắn là cả hai sẽ khó vượt qua những tháng ngày còn lại này Dù ngày nào cũng ở cạnh nàng nhưng nàng cứ thế ngủ mãi không tỉnh lại Thỉnh thoảng nàng cũng mơ nàng mở mắt, nhưng rồi ngay sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Sư phụ nói, ngủ hiện nay là cách duy nhất khiến thân thể nàng có thể có nhiều năng lượng, cùng sức lực nhất nuôi dưỡng thai nhi. Ban đầu hắn chỉ lặng lẽ bên cạnh nàng vì nàng thay dược chăm sóc nàng. Nhưng dần dần hắn bắt đầu cùng nàng nói chuyện, hắn vốn không phải là kẻ nói nhiều. Nhưng vì sợ nàng nhàm chán nên hắn bắt đầu mỗi ngày kể với nàng một chút về bản thân mình. Cứ thế cả hai cũng chờ được Đến ngày nàng sinh hài tử Cứ nghĩ rằng thời gian hắn một mình Chờ đợi nàng cũng hết Thế nhưng việc trước mắt là thế nào Người là ai Đây là đâu Hiểu mộng nguyệt tròn xoay hai mắt Ngơ ngác nhìn trầm thiên hỏi Hắn nhíu mày như không trả lời nàng Mà chỉ nhìn trầm chầm, chầm lão già ở cạnh Như muốn ngay được đáp án Lãnh rìu rìu nhăn mặt Rồi ngay sau đó kéo hắn ra khỏi phòng Nhỏ giọng phân bua Ta nghĩ do tác dụng của dược vật, nàng hiện thời sẽ không còn nhớ mọi thứ. Nhìn sắc mặt không tốt của đệ tử mình, hiện thời đen thui, hắn rụt cổ nói với vẻ yếu ớt. Rồi hắn nói càng nhỏ hơn nữa, sợ tên xấu tính kia bạo phát sẽ lại chỉnh hắn lần nữa. Ta nghĩ đây cũng có thể xem là một việc tốt. Khẽ liếc lừa giận của đệ tử, hắn lại tiếp tục thanh minh. Nàng ít ra sẽ có thể nhanh chóng tu luyện, đoạn mệnh thất hồn. Việc tu luyện này sẽ là cách duy nhất Lấy lại một nửa mạng sống kia của nàng Giọng người hắn ngày một nhỏ hơn Rồi mất hẳn Cứ như kẻ làm việc sai sợ bị trách mắng trầm thiên đưa đôi mắt sậm màu Tức giận nhìn sư phụ tùy hướng kia của mình Người biết hậu quả Của việc tu luyện thất bại sao trầm thiên cố đẻ nén lửa giận hỏi Cùng lắm ta sẽ chịu trách nhiệm Trong tất cả các cửa tử của nàng Khi nào vào thất tử Giọng nói lãng diều diều đầy chắc chắn nhưng cũng vạn phần yếu ớt. Sợ thực sự, sợ học trò cưng giận. Năm đó hắn lén tên kia, cắt đi nhân duyên của nó với khiết ngọc, bị đồ nhí biết được, hắn đã bị học trò yêu dạy cho một trận ra trò. căn nhà tranh nhỏ xinh giữa rừng đảo thưa, ở đó nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.